các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. con người. thế nhưng anh đã không coi mình là một con người mà coi mình là một cái máy móc làm việc rồi. tổng giám đốc Zema, ngài đã tuần tra rất lâu rồi. trời rất là nóng nực. hay là ngài vào trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút đi, uống một chút nước lạnh. nếu không rất là sẽ bị cảm nắng đó. hứa quan thành mồ hôi đầm đìa nhìn ông chủ, còn biết đã đóng góp bao nhiêu lần, thế nhưng ông chủ vẫn như vậy không hề thay đổi, không chịu nghỉ ngơi một chút nào cả. nói thật. Anh ta sợ nhất tổng giám đốc đến tần tra công trường, mỗi lần đều phải xem xét một hai tiếng mới bằng lòng rời đi, làm cho anh ta rươn rỉ, chỉ sợ có chỗ nào không đúng bị anh chỉ ra. chuẩn nhậm hứa à, nếu như anh mệt mỏi thì anh vào nghỉ ngơi đi, tụi tôi đi xem được là được rồi. diêm Đặng ngước mắt liếc nhìn chân trời trói mắt, ngay cả đeo kín mắt râm cao cấp nhất, vẫn cảm nhận được dực lực xuyên xấu trói trang của ánh mặt trời như cũ. Tháng bảy mùa hè nóng bức, không khí ngột ngạt khiến người sắp thở không nổi. Lại thời tiết đầy đặn như thế này Mà loài người cũng có chỉ thể ngoan ngoãn chịu đựng hậu quả Trên địa cầu ô nhiễm Không có không có Tôi đâu có mệt chứ Hứa quan toàn lớn tiếng nói Còn để lỗ ra bắt tay cho xem đằng xem Ngại nhìn đi Sức khỏe của tôi rất tốt Cho dù có tuần tra 20 lần nữa cũng không có vấn đề gì nha Bây giờ tìm được việc làm rất có Nếu để cho công ty cảm thấy ông già rồi Còn không dùng được nữa Buộc ông về hưu thì phải làm sao Đãi ngộ của dây dựng thiên mặc là tốt nhất trong giới Ông đã làm chủ nhiệm công trình 15 năm rồi Ông vẫn còn muốn làm tiếp 15 năm nữa Trời nóng được các công nhân sẽ không có cầu vị Công việc của bọn họ cần sức lực Nhớ chuẩn bị thức ăn tốt một chút Mỗi tháng tổng công ty sẽ trợ cấp một khoản tiền thức ăn Nếu như không đủ Ông lại viết tờ trình lên đi Tôi biết ngày đừng lo lắng Mọi người đều rất hài lòng với thức ăn Tôi cũng rất để tâm tìm một cửa hàng phù hợp Đảm bảo cho các công nhân ăn đồ đủ, đủ dinh dưỡng lại vui vẻ Diêm đằng đối với việc hứa quan toàn dùng từ khoa trương cũng không hề xem vào. Ánh mắt sắc bén của anh tìm kiếm về một phía nhà hàng lập mái tôn cho công nhân ở đằng xa. Nếu như điều hòa trong nhà cho công nhân không đổ mát, thì cũng đổi đi. Quá ổn, cũng đổi đi. Ban ngày bọn họ làm việc vất vả, bởi tôi nhất định phải ngủ ngon, thì ban ngày mới có tinh thần, cũng mới sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Ngài cứ yên tâm đi, tôi luôn luôn lưu tâm đến phẩm chất giấc ngủ của công nhân mà. Bọn họ có cái gì phiền não cũng đều sẽ nói với tôi. Tôi sẽ cùng sang giải với bọn họ. Diêm Đăng lại dặn dò mấy chỗ nữa. Hứa quang toàn khôn nướm răng xạ. Gần trưa mặt trời càng lúc càng lớn. Hứa quang tàng thấy lưng của Diêm Đăng đã ướt đẫm mồ hôi. Không hiểu sao ông chủ lại muốn tự thân tự lực như vậy. Chuyện như vậy giao cho nhân viên làm không phải tốt hơn sao? Vậy mà, anh lại không giao cho nhân viên thì thôi. Còn cố tình mỗi tuần đến khảo sát công trường một lần. Chỉ cần là dự án xây dựng của Thiên Mạc, Mà kệ là miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam, anh đều làm như vậy. Trời, có phải là siêu nhân đầu thai hay không chứ? Chủ nhà mỡ ảo Không xong rồi, có người ngất xỉu. Tiểu lưu rống lên như là quỷ kêu mạng chạy tới, bị ông trận mắt không ác nhìn một cái. Đúng là ngu ngốc, chuyện như vậy không chờ tổng giám đốc đi rồi hãng báo cáo, là muốn hại chết ông đây hay sao? Có chuyện gì xảy ra thế? xem đang bắt đầu nhíu mày cất tiếng hỏi, hứa quan toàn lung túng xoa xa tay cẩn thận nói. Có thể chỉ là trang váng đầu óc mà thôi. Loại thời tiết này rất dễ trang váng đầu. Nghỉ ngơi một chút chắc sẽ không có việc gì đâu ạ. diêm đằng nhau con mắt sắc bén lạnh. Đi qua nhìn một chút. Anh nói đi là đi. Một giây cũng không chờ. Hứa quang thành về mặt cổ sổ đuổi theo bức chân như bay của anh. Liều mạng cầu nguyện công nhân té xỉu đã tỉnh lại. Nếu không cái ghế chủ nhiệm công trình này của ông khó mà giữ được. Ánh mặt trời cho trăng ở giữa chưa Một nhóm người vây quanh một nữ công nhân té xỉu cô ấy đội mũ công trình, khẩu trang to cùng với bao ống chụp tay áo đen, cùng với quần dài màu đen bình thường, chân mang giày bảo hộ. Bởi vì ngã lên bao xi măng mà cả người đều là bụi. Giơm đằng thế mới biết người té đều là một phụ nữ. Theo dáng người thì chính là một người phụ nữ nhỏ bé. Công trường có một quy định luật bất thành văn. Tính theo chiều cao cân nặng, công nhân nữ cân nặng tiêu chuẩn 10 kg mới có thể tuyển dụng. Bởi vì công trường đều là những công việc nặng nhọc. Không có sức lực là không được. Cho nên theo hình thể của công nhân nữ này mà nói, cô không thể nào đi vào công trường được. Không bị ngoại thương, nhìn qua không có việc gì cho nên ngày không cần phải lo lắng đâu ạ. Nhìn thấy sắc mặt của Diêm Đằng công tốt, hứa quan toàn vội vàng nói. Cái đó chỉ cần nghỉ ngơi một chút là không sao rồi. Trời mùa hè mà. Thường xảy ra tình huống say nắng. Chỗ của chúng tôi có người biết cạo gió. Một lần nữa tôi sẽ cho người đi cạo gió giúp cô ấy. Chỗ nhầm hứa ạ. Diêm đang bỗng nhiên cắt ngang lời nói của ông ta, hứa hoàn toàn lập tức cầm miệng lại. Dạ vâng vâng, tôi ngày đây xin mời ngài nói. Ông đều xử lý mọi chuyện như thế này sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.